Hồi lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 33 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu tình bạn của quân tình hình Việt Nam và những hàng binh phốt ở những phần trước chúng ta đã biết sau nhiều tháng trời truy quét tụ quân tốt ở trong khu vực âm le núi Kim Ri thì tiểu đoàn 7 trung đoàn 209 đã quay về vừaông để làm nhiệm vụ bảo vệ cho phía bạn làm lễ duyệt binh để mừng một năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng quân tốt Ngày 7 tháng 1 năm 79 Ngày 7 tháng 1 năm 1980 Cụ thể thì nhiệm vụ của chúng tôi lúc bấy giờ Là bảo vệ vòng ngoài của thành phố Giữ trật tự an ninh Hướng dẫn cho nhân dân của bạn tham gia Mừng ngày giải phóng trên đường phố Theo tin mới nhận được từ cấp trên đưa xuống Thì Tù Phương Tốt cùng với các lực lượng chống đối Cũng đã có âm mưu sẽ gây tiếng nổ Ở khu vực tập trung đông người Hoặc là dùng súng bắn vào đội ngũ duyệt binh Nên lại càng phải hết sức cảnh giác Ngay từ ở vòng ngoài thủ đô Để bảo đảm cho buổi lễ duyệt binh được an toàn nhất Thế nhưng cái khó của hướng làm nhiệm vụ này Là chúng tôi lại không thể khám xét Từng người trước khi họ vào thành phố Tất cả chỉ được quan sát bằng mắt thường Nếu như thấy thực sự nghi vấn Thì mới được tạm giữ Và người trực tiếp kiểm tra Sẽ là lính của Parking Phải tránh đến mức tối đa việc nổ súng Khẳng định luôn rằng không nổ súng mới là hoàn thành nhiệm vụ, còn nếu đã phải nổ súng coi như đã chưa làm tốt công tác bảo vệ cho buổi lễ duyệt binh. Nhiệm vụ cụ thể của tiểu đoàn 7 lúc bây giờ là bảo vệ gồm hai lớp, trên dọc tuyến đường tàu hỏa ở phía sau lưng đội hình chúng tôi bây giờ sẽ cắt ba tổ và mỗi tổ có ít nhất từ 5 người trở lên của ba đại đội bộ binh trong tiểu đoàn 7 rồi chặn gác ở tuyến đó, nghiêm cấm người đi dọc theo tuyến đường sắt để vào thành phố số còn lại của tiểu đoàn 7 thì sẽ dồn hết theo đội hình đại đội của mình bắt đầu gác từ ngã ba quốc lộ 4 vào tới trường đại học bách khoa khoảng một cây số nữa kiểm tra tất cả những gói đồ cồng cành hoặc tình nghi có vũ khí mang theo của những người tham gia vào buổi lễ nghiêm cấm tuyệt đối các loại phương tiện đi vào thành phố còn đi ra thì được trừ xe quân sự có giấy tờ in hai thứ tiếng việt nam và campuchia Và phải có dấu đỏ đàng hoàng Trên tờ giấy này cũng sẽ phải ghi rất rõ Có giá trị duy nhất Trong ngày 7 tháng 1 năm 1980 Trong lúc Học Chính trị hay phổ biến Nhiệm vụ phân chia đội hình chốt giữ Bảo vệ từng vị trí lên phương án tác chiến Khi cần thiết nhất Thì cũng tranh thủ từng thằng lính ra ngoài Thay nhau đi cắt tóc Cạo dầu cho nó ra cái hồn thằng lính Cả tiêu đoàn 7 lúc bấy giờ Có mỗi một cái tông đơ cùn Cắt thì nó nhảy đầu lắm Nên cứ phải dùng kéo cắt gọt cho nhau Kéo cũng làm gì có Mà phải đi mượn của dân Nhưng mà dân thì bây giờ Cũng đâu có nhiều để mà mượn Cái kéo của dân cũng cắt tóc khó lắm Nên cứ sau vài đường tông đơ Là quay ra cạo sạch chân tóc Cạo hết lên là xong cái đầu thằng lính Nhìn buồn cười lắm Trên cái đỉnh thì có cây trùm tóc lè xòe Còn ở dưới cái chân mày Cạo trắng bóc, cạo tớn lên trên đỉnh trời đứng trời nằm. Ngay cả anh thư là chính trị viên phó trên tiểu đoàn 7. Trên đầu có một cái sẹo to tướng ở gần thái dương nên khi cắt cao lên thì nhìn thấy cái sẹo nhăn bông cứ như đánh gạch ni vậy. Anh ấy còn có cái tên thư sẹo từ thời kháng chiến chống Mỹ. Trước kia đã là chính trị viên của đại đội 2 mới đi học ở Đà Lạt về thì làm chính trị viên phó của tiểu đoàn 7. Anh ấy đi học một thời gian Tôi mới về đơn vị Nên anh ấy cũng không biết tôi Đối với đám du kích của Campuchia Thì cho giải tán trở về quê cũ để làm ăn Chẳng ai biết họ quê quán Ở đâu trên cái đất nước Campuchia đó Có chế độ đàng hoàng Cấp gạo cho họ Cõng về nhà Rồi cấp giấy tờ xác nhận là họ đã có tham gia chiến đấu Truy quét tủ quân tốt Cùng với quân tình nguyện Việt Nam Từ ngày này tháng này đến ngày này tháng này Rồi cũng có một buổi liên hoan chia tay Cũng có những món ăn tươi của đơn vị để chia tay họ Chúng tôi cũng đã bắt đầu thấy quý họ Thì cũng là lúc phải chia tay nhau Anh em có gì đáng là mang ra tặng họ Để đem về làm quà cho gia đình Còn nếu khi họ về tới đơn vị chúng tôi Chẳng ai có một cái gì đáng giá Nhưng mà đến khi chia tay Họ ba lô đầy ngoắt Gạo mỗi người mỗi bao có đến hai chục ký chứ không ít. Mà với họ lúc này gạo có lẽ là thứ quan trọng nhất. Họ mang vác được bao nhiêu thì chúng tôi để cho họ mang cũng rất biển diện chào hỏi bắt tay bắt chân nhau rồi cũng tiễn đưa họ lên đến tiểu đoàn bộ chờ xe để trở về cũng vẫy tay chào nhau trong cái tình đồng đội. Có lẽ không bao giờ chúng tôi còn gặp lại họ nữa. Xong chúng tôi vẫn luôn nhắc về họ Một thời luồn rừng cùng truy bắt tà mốc Ở trong khu vực rừng âm len Kim Ri cùng với chúng tôi Còn đối với đám tù binh Phốt hoặc là lính Phốt ra hàng Quân tình nguyện Việt Nam ở Kim Ri thì dễ giải quyết hơn Cứ chờ xe đưa họ đi học tập ít ngày Là đã có thể đăng tuyển lại vào lính của Bác Hiêng nếu như họ muốn Còn nếu không thì cấp giấy tờ cùng với gạo Cho họ về quê sinh sống giống như những anh em du kích Campuchia kia Chúng tôi nghi ngờ nhóm du kích Campuchia kia Cũng là lính Phốt cũ Nay trở về Chưa ở cái tuổi đó chắc gì cái tuổi Phốt nó bỏ sót Mà không ấn vào tay họ khẩu súng Đặc biệt là khi tác chiến Thì chúng tôi thấy họ bắn súng cũng thành thạo như lính mình Là lúc đó cũng đã biết Họ chắc chắn đã là lính ở bên kia chiến hào rồi Đám tù hàng binh kia thì đang ngồi ngơm ngớp Chờ đợi cái số phận của mình Bọn họ đã bắt đầu thấy sợ, thấy lo Nhưng lính chúng tôi phải cố giải thích để cho họ hiểu Không ai làm hại họ cả Chứ nếu như mà muốn giết họ Thì chúng tôi đã giết họ luôn ở trong rừng Kim đi Chứ cần gì mà phải mang họ về đến đây làm gì Họ cũng hiểu, yên tâm hơn Nhưng tới hôm xe tới đón Thì họ lại lo âu ra mặt Có lẽ họ chỉ tin ở những người lính như chúng tôi. Còn người khác đến nhận mang họ đi thì họ lại lo sợ, sợ bị đối xử ngược đãi. Thế là chúng tôi lại xuống vào giải thích rồi động viên cho họ bằng cái vốn ngoại ngữ tiếng Campuchia, có lẽ nhiều không quá một cái chén uống nước. Còn cái thằng tù binh mà tôi có thiện cảm với nó, cái thằng đã cười tít cả mắt quay lại nhìn tôi nhe răng cười. Mà tôi thì lúc bây giờ đang chăm chăm theo dõi Kiểm soát cái hành động của nó Để nếu cần sẽ nhanh tay hạ gục nó ngay Nếu như nó có hành động bất thường Ở trong chiến đấu Có thể xâm hại đến đồng đội của tôi Nó bây giờ cũng lo lắng như những người khác Tôi phải động viên nó nhiều nhất Cái hôm chia tay nó Đã nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn Tôi bây giờ cũng chỉ biết khuyên nó Thôi đừng có đi lính post nữa nha hãy về với vợ con cha mẹ anh em đi cuộc sống sẽ không cần đến súng đạn nữa đâu nó luôn miệng bạt bạt nó hiểu điều tôi muốn nói với nó còn tôi thì dặn ra từng đó Chứ cay thằng tôi khi dặn ra được từng đó từ tiếng campuchia cũng đã là khó lắm rồi nhìn cái đám tù hàng binh lên xe về trại cải tạo tôi thấy mừng cho họ Họ là những người may mắn hơn những cái xác chết để lộ thiên cho những con kỳ đà kim ri chui vào bụng Ít nhất là như vậy Chúng tôi quay lại củng cố đơn vị cũng rất nhanh Mọi chuyện lại đi vào trật tự Rồi lệnh tập với tổng kiểm tra lần cuối Vì cũng sắp tới ngày ruột binh rồi Trong đêm tối chúng tôi vận động đến những vị trí đã được phân công trên địa bàn chốt giữ Đài đội 2 của chúng tôi lúc bây giờ được phân công dự đoạn đường từ ngã ba của quốc lộ 4 đến cái khu kho đông lạnh và cái khu kho vải cũ ở trước cổng sân Bay, Pugetong. Cơ đứng bám hai bên đường mà tuần tra canh gác, chỉ huy các cấp đem mô máy xuống kiểm tra đội hình xong, yên tâm rồi mới cho giải tán về nghỉ. Lúc đó cũng cỡ vào ngày 5 tháng 1 năm 80 rồi thì chúng tôi có lệnh cả trung đoàn 209 sẽ vào rừng sư 339 tải 100 tấn gạo cho đơn vị bạn hướng tỉnh vua sát. Đoàn đường từ sư đoàn bộ của sư 339 vào đến trung đoàn bộ của trung đoàn 9 là ba ngày đường treo đèo lội suối, đường non nhỏ, ngang rộng chỉ khoảng 60 cm mà chỉ cần đi chệch khỏi đường là đã có thể ăn mìn KP2 của bọn địch, bất kể giờ phút nào và bất kể ở đâu trong cái khu rừng đó. Tình hình bọn địch lúc này ở khu vực đó vẫn khá mạnh. Bởi bọn chúng đã được cung cấp vũ khí đạn dược, lương thực từ dưới Vịnh Thái Lan lên rất gần. Khả năng dính mìn sẽ rất khó sống bởi cái loại mìn ở đó rất nguy hiểm. Khi vướng dây mìn nó sẽ nhảy lên cao khoảng 1 mét rồi mới phát nổ. Cái kíp nổ của mìn Kp2 này luôn mang theo thủy ngân nên khi thương binh bị dính mìn sẽ rất dễ gây tử vong dù là một mảnh mìn rất nhỏ. Một cái điểm ác nữa là bọn chúng không gài một hai quả mìn như vậy. Mà ở đây bọn chúng gài kết nối Hàng dây có đến mấy chục quả mìn lại với nhau trên dọc đường Rồi chờ khi quân ta đi qua Là sẽ bắn một vài lò đạn vào đội hình Rồi bỏ chạy Lính ta sẽ nhảy vào những cái vị trí có lợi của địa hình Và ở đó sẽ có Một dây mìn có tới hàng chục quả Đang chờ sẵn Môn quả nổ là cả dây sẽ nổ theo Đã có rất nhiều nhóm lính Của sư đoàn 339 B bọn địch hạ gọn Cũng chính bởi cái cách đánh này Nên chúng ta đã phải lên phương án tác chiến Sao cho không thể để mắc mưu của bọn địch Mà vẫn thực hiện được đầy đủ mệnh lệnh ở trên giao Ngoài câu chuyện về mình Thì tới bây giờ chúng tôi cũng mới được biết Sư đoàn 339 trước đây là thuộc của quân khu 9 Nhưng do nhiệm vụ cùng với địa bàn thực tế Nên đã chính thức chuyển sang đội hình của quân đoàn 4 Từ giờ phút này họ là người trong nhà quân đoàn 4 Chứ không phải là khách hay ở nhờ đội hình của quân đoàn 4 Anh em của Sư đoàn 339 có những cái khó khăn nhất đó là câu chuyện vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí. Còn chuyện đánh địch tại chỗ thì họ đảm bảo được chỉ cần có sự giúp đỡ chi viện về công tác vận tải vận chuyển. Bây giờ chúng ta hãy cùng làm một phép tính. Rất đơn giản sẽ thấy được những khó khăn của anh em Sư đoàn 339. Từ Sư đoàn Bộ Tiền Phương của Sư đoàn 339... Vào đến trung đoàn bộ tiền phương của trung đoàn 9 là 3 ngày đi đường treo đèo lội suối mùa khô. Nếu tính đi vào rồi đi ra thì ít nhất là chúng ta phải mất 7 ngày đi đường. Mỗi người mỗi ngày ăn hết chừng 0,7 kg gạo, vậy là chỉ đi về thì một người trên một lượt cũng đã mất mất 5 kg gạo. Và giờ chúng ta sẽ cùng xem một người sẽ mang vác được bao nhiêu kg cho một chiến hành quân liên tục 7 ngày đấy bao gồm súng đạn đủ để chiến đấu dọc đường khi gặp địch ít nhất là một khẩu AK bằng 5kg rồi cái bao xe đầy đạn 210 viên cả vò bao xe đạn 5kg nữa vậy là gạo ăn đường cộng với súng đạn chiến đấu nếu nhẹ nhất cũng đã là 15kg trên vai cho việc đi ra đi vào rồi ví dụ như một đại đội bộ binh của sư đoàn 339 chiến đấu có 40 người thì luôn phải có tới 50% quân số trở lên phải đi lại trên cái đoạn đường đó để cõng gạo và đạn dược vào phía trong. Chưa kể những ngày nắng, ngày mưa, mùa khô thì còn dễ chứ mùa mưa nước suối dâng cao, đường trơn không qua được, Dốc đứng ngửa cổ nhìn lên tới đỉnh núi, đến khi nào rơi cái mũ cối ở trên đầu mình xuống đất mới nhìn thấy cái đỉnh núi ở bên trên, rồi việc tài thương binh tử sĩ ra ngoài sư đoàn bộ Cùng gạo nước mang theo Lấy người khiêm cáng Các bộ phận khác không thể đi tải gạo với đạn được Nên tất cả dồn hết lên đầu Những thằng lính bộ binh dưới các đại đội chiến đấu Cứ phải thay nhau đi cõng gạo Và người đeo nhiều nhất Ở địa hình đấy cho mỗi lần như vậy Cũng không thể nổi quá 30kg tất cả Cái khó khăn của Sư 339 Chính là ở chỗ đó Đánh địch thì họ không hề sợ Không ngại Họ chỉ sợ không có cái để ăn để đánh địch và họ đang phải chịu cái cảnh thiếu thốn cung cực cả năm nay rồi. Mà đó là mới nói tới chuyện ăn và đạn dược còn vuông vàn những thứ khác như nhu yếu phẩm, đường, sữa, thuốc lá, quân tư trang, quân dụng khác nữa chứ. Ai mang vào cho họ có cái để dùng để đánh địch chuyên tâm mà đánh địch, quét sạch ban địch ở khu vực này. Chuyện được nghe kể lại khi sư đoàn 339 về chính thức trong đội hình của quân đoàn 4, một cuộc họp cán bộ cấp sư đoàn, sư đoàn trưởng 339 đã tuyên bố: nếu cấp đủ lương thực thực phẩm, vũ khí, đạn dược cho sư đoàn 339 thì trong vòng 12 tháng để sư đoàn 339 chuyên tâm đánh địch thì sư đoàn 339 sẽ đánh tan cái bọn phốt ở đây. Trung đoàn 209 của chúng tôi đã được chọn là đơn vị đầu tiên vào tải gạo cho sư đoàn 339. Sư đoàn trưởng của sư đoàn 7 cũng đã hứa sẽ hoàn thành 100 tấn gạo tải vào cho trung đoàn 9 của sư đoàn 339 Xong trước Tết Nguyên đán khoảng 45 ngày cả đi lẫn về Lính chúng tôi nhận tiếp thêm một nhiệm vụ mới Bảo vệ thủ đô Phần Đông Penh, duyệt binh xong mừng một năm ngày giải phóng là chúng tôi sẽ đi ngay Mời công tác chuẩn bị từ trước để kịp thời lên đường Mỗi người được phát thêm một cáo chấn thủ nghe nói ở trong đó lạnh lắm và mỗi người một chiếc tượng gạo loại bằng vải gabardine xanh đựng được 9 kg ba lô của Trung Quốc phát thêm khá đẹp cùng với vải đi mưa về vũ khí mang theo trong chiến dịch tải gạo này loại b40 b41 mỗi đại đội chỉ cần mang theo hai khẩu còn lại là rpd và ak đạn thì vẫn ba cơ số gạo ăn đường hai cơ số Chúng tôi chuẩn bị xong tất cả chỉ chờ qua khỏi ngày 7 tháng 1 năm 80 là sẽ lên đường. Thêm một địa danh, thêm những khó khăn gian khổ và có cả những mất mát thi sinh trong đội hình của đại đội 2 chúng tôi ở chiến dịch này. Những hạt gạo tài vào đến trung đoàn 9 tiền phương đã có nhiều mồ hôi kể cả máu của lính tiểu đoàn 7 chúng tôi ở thời điểm đó. Sư đoàn 7 của chúng tôi đã sát cánh cùng với sư đoàn 339 Trong cái giai đoạn khó khăn nhất đó Chia sẻ với nhau những nhọc nhằn gian lao trên chiến trường Campuchia Cho đến khi những người lính của chúng tôi tận mắt thấy được Những gì đã diễn ra ở trong rừng của sư 339 Phua Sát Thì mới hiểu được rằng Chúng tôi chưa phải là những thằng lính đã phải chịu đựng gian khổ vất vả hy sinh nhất Rất nhiều đơn vị khác đang phải chịu đựng sự gian khổ ác liệt hơn chúng tôi nhiều lần. Sư đoàn 339 luôn gặp khó khăn cũng bởi cái chuyện mìn của tụi lính phốt cùng với những thiếu thốn về vật chất ở trên mức chịu đựng bình thường của một người lính. Họ xứng đáng với cái tên mà lính của chúng tôi đã thân tặng cho họ, những người hùng của cánh rừng sư 339 vua sát. cũng nên nói thêm một tí chút về tình hình chính trị quân sự của chiến trường Campuchia khi đó để có thể biết thêm nhiều mũi, nhiều hướng của quân tình nguyện Việt Nam chúng ta và cả trên mặt trận phòng tuyến biên giới phía Bắc, các chiến sĩ đang phải ngày đêm gồng mình chống đỡ cả hai cuộc chiến tranh ở hai đầu đất nước. Sau sự kiện ngày 17 tháng 2 năm 1979, thì hai quân đoàn chủ lực của ta đang ở Campuchia đã được lệnh gấp rút quay về biên giới phía Bắc để chi viện cho miền Bắc giữ gìn biên giới. Khoảng tháng 8 năm 1979 là quân đoàn 2 và quân đoàn 3 đã rút hết quân ra khỏi chiến trường Campuchia. Ở đó chỉ còn lại quân đoàn 4 và quân quân 5, quân khu 7, quân khu 9 và một số những đơn vị binh chủng trực thuộc bộ khác. Bên hướng biên giới phía Bắc thì bọn bành trướng đang điên cuồng mở rộng chiến tranh biên giới nhằm thu hút lực lượng quân sự đáng kể của ta phải nằm lại đó để chống đỡ. Còn ở chiến trường Campuchia thì bọn Phốt cũng đang cố gắng đẩy mạnh cuộc chiến tranh bằng sự tiếp sức của rất nhiều thế lực thù địch lúc bấy giờ. Nhiều nhóm tàn quân của địch của nhiều chế độ cũ trong chính phủ Campuchia cũ cũng đã mau chóng hình thành tổ chức những lực lượng quân sự để chống lại nhà nước Campuchia dân chủ còn non trẻ cũng như là quân đội Campuchia lúc bấy giờ còn rất yếu do mới thành lập. Trong chiến dịch giải phóng Campuchia, Chúng ta mới chỉ đánh tan rã hàng ngũ của bọn địch Chưa không phải là đã tiêu diệt hết được lực lượng quân sự của tụ quân tốt Nên giờ đây bọn chúng lại có điều kiện để quay lại tiếp tục chống phá từ đất Thái Lan bọn chúng đã tiếp nhận vũ khí, lương thực Rồi thành lập lại những đơn vị chính quy đẩy mạnh chiến tranh Gây cho ta rất nhiều khó khăn trong tình hình Luôn thiếu hụt quân số phải dài rộng trên toàn lãnh thổ Campuchia Quân đoàn 2, quân đoàn 3 khi rút về bên dưới phía Bắc đã để lại một khoảng trống khá lớn về địa hình nên các đơn vị còn lại ở Campuchia lúc bây giờ bắt buộc phải giải rộng thêm để bảo vệ chốt giữ khiến cho những người lính quân tình nguyện Việt Nam. Ở thời điểm đó, nhiệm vụ lại càng thêm nặng nề. Một điều nữa là Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo Quốc tế của Liên Hợp Quốc ở Campuchia cũng đã gây cho ta muôn vàn khó khăn trong công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự trên nguyên tắc một đất nước sau chiến tranh sẽ là nạn đói vì mất mát mùa màng cùng với bệnh tật ốm đau tổ chức nhân đạo quốc tế sẽ quyên góp cứu trợ nhân dân thoát khỏi nạn đói tính nhân đạo ở đây là rất lớn và quân đội của chúng ta đã ủng hộ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Liên hợp quốc thực hiện chính sách nhân đạo này nhưng quân tình nguyện Việt Nam cũng đã rất cương quyết với cái chủ trương giúp đỡ của Liên hợp quốc cung cấp gạo cứu trợ đến tận tay người dân Campuchia đang đói ăn kia Chứ không đồng ý cung cấp gạo ăn cho cả bọn lính quân Pốt Đang ngày đêm cầm súng chống lại chúng ta Vì chủ trương của chúng ta là đánh vào cái dạ dày của tụi lính Phốt Buộc chúng phải hạ vũ khí Lúc bây giờ thì Liên Hợp Quốc lấy lý do Nếu như đưa số gạo đó cho quân tỉnh nguyện Việt Nam kiểm soát Và phát xuống cho dân Campuchia Thì chúng ta lại sẽ lấy gạo đó cho lính Việt Nam ăn Rồi tiếp tục duy trì chiến tranh Và người dân Campuchia không có được cái gì từ cái quỹ cứu đói của Liên Hợp Quốc Cũng chính vì cái chuyện ngừng nhằng này mà chúng ta đã phải cắt bớt quân số tường trực chiến đấu ra để làm công tác dân vận hàng ngày phát gạo cho dân. Chúng ta không phát nhiều cùng một lúc, ngày nào dân cũng phải đến nhận gạo từ quân tỉnh nguyện Việt Nam theo sổ sách số lượng hộ dân trên đầu người trên kg gạo. Việc làm này đã gây ra rất nhiều chuyện, nhiêu khê, nhiễu sự bởi cái sự giám sát chéo lẫn nhau gồm chính quyền mới của Bắc Hiêng, quân tỉnh nguyện Việt Nam và người của Bác cứu trợ Liên hợp quốc. Rất nhiều anh em quân tình nguyện Việt Nam chúng ta được cử đi làm công tác này đã đơn độc giữa dân và địch, chính quyền địa phương luôn hai mặt, ngày có thể theo ta nhưng đêm vẫn còn theo bọn địch và Liên hợp quốc đã bị bọn địch giết hại cực kỳ dã man khi làm nhiệm vụ. Một điều quan trọng hơn cả ở vấn đề này lại nằm ở chỗ khác, không phải là mấy cái vụ lè tè phát gạo chống đói cho nhân dân Campuchia lúc đó mà là câu chuyện chính trị truyền quân đội truyền của chiến lược chiến thuật quân sự gây khó khăn cho quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia lúc bấy giờ Campuchia như các bạn đã biết có rất nhiều cảng biển có thể là cơ sở vật chất cảng biển còn chưa tốt sau chiến tranh nhưng cũng là thuận lợi ít nhất là hơn Anh Lào nhưng Liên hợp quốc lại không đồng ý để cho tàu biển cập bến cảng của Campuchia mà họ lại chỉ đồng ý nhập gạo lên cảng của Thái Lan rồi từ đó vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt về các tỉnh dọc xuống phía nam của Campuchia. Môn chuyến vận chuyển gạo đi đường vòng quanh trong cái điều kiện dân đang đói nhằm cố tình gây ra những cái cuộc tranh cướp náo loạn gây nên tình trạng bất ổn định ở trong nội địa. Số gạo đó họ cung cấp thừa mứa cho tụ lính phốt cùng với lực lượng quân sự khác đang ở trên đất Thái Lan rồi mới chất lên xe tải họ tàu hỏa chạy dọc theo đường quốc lộ 5 đường sắt về Phnom Penh, tạo điều kiện cho túi lính Phốt đang ở trong rừng thiếu đói có cái để mà cướp mà phá, lấy cái ăn để chống lại quân tình người Việt Nam. Trên dọc đường quốc lộ 5 từ Udon lên đến biên giới Thái Lan, ngày đêm nhiều đàn xe của Liên Hợp Quốc với cờ cùng áp phích dán quanh xe chạy suốt ngày đêm để chuyên chở gạo được bàn giao trên biên giới. Đường sắt của Campuchia thì cổ lộ sĩ với đường xá xấu chưa từng đấy cũng ngày đêm từng đoàn tàu chở gạo chạy về qua những cánh rừng âm u mù mịt và không biết lúc nào sẽ có những lực lượng tàn quân của tụi phốt ra cướp phá. Với Liên Hợp Quốc thì họ chỉ cần biết người dân hay binh lính phốt miễn cứ là người Khmer có gạo ăn không chết đói là được, bởi cái mục đích của họ là cố tình dựng dậy cái thay ma pun phốt lúc đó đang ngắc ngoài sắp chết. Còn với quân tình nguyện Việt Nam chúng ta thì cần phải kiểm soát chặt chẽ được vấn đề này. Ai là người nên phát gạo cho họ ăn, chống đói? Và ai là những kẻ cần phải để cho chết đói, buộc phải hạ vũ khí chấm dứt chiến tranh? Vậy là lại có một số lượng lớn binh sĩ quân tình nguyện Việt Nam chúng ta được cắt gọt từ những đơn vị thường trực chiến đấu ở Campuchia lúc bấy giờ đưa đi làm nhiệm vụ bảo vệ đường, bảo vệ tàu, chở gạo. Những cuộc hành quân càn quét dọc theo tuyến đường sắt, rồi đường quốc lộ, chốt giữ, kiểm tra, giám sát những trận tập kích đoàn xe, chặn đánh những đoàn tàu hỏa và đã gây không ít những thiệt hại đáng kể cho quân đội người Việt Nam làm nhiệm vụ này. Không còn nhớ nổi đã có bao nhiêu đoàn tàu hỏa bị phá hủy trên suốt dọc tuyến đường sắt dài chưa tới 300 cây số. Đó là những khó khăn mà một tổ chức lấy danh nghĩa nhân đạo đã can thiệp vào chiến trường Campuchia lúc đó, xong việc làm thì lại chẳng có chút nhân đạo nào. Sau lưng họ là những kẻ không bao giờ muốn cho Campuchia im tiếng súng. Quay trở lại nhiệm vụ cụ thể của trung đoàn 209 của chúng tôi lúc bấy giờ, đó là công tác chuẩn bị cùng với phương án cho chiến dịch đi tải gạo cho đơn vị bạn Sư đoàn 339. Đội hình toàn bộ của trung đoàn 209 đã vét hết quân số từ bệnh viện của sư đoàn hay phẫu của trung đoàn cũng như những cá nhân đang làm công tác khác trên sư đoàn trở về đơn vị gấp để nhận nhiệm vụ thì cũng mới chỉ được ngàn người. Con số 800 người trong trung đoàn là con số có thể đếm được từ những lần giao ban, tính từ đơn vị mình ra sẽ thấy. Tiểu đoàn 7 lúc bây giờ còn chưa nổi 200 người trong đội hình tác chiến và lần này đại đội 2 của chúng tôi vào rừng 339 khoảng 35 người tất cả. Trong đại đội sẽ có một trung đội công binh của trung đoàn đi cùng mũi đầu Còn nhiệm vụ riêng của họ Thì chúng tôi không được rõ Họ không có nhiệm vụ phải tải gạo cùng với lính bộ binh Theo như sự phân công công tác từ trên trung đoàn xuống Đã được chấm sẵn bằng bản đồ ở khu vực đó Thì đội hình của trung đoàn 209 Sẽ chia ra làm 3 khúc Cho đoạn đường từ sư đoàn bộ của sư đoàn 339 Vào tới trung đoàn bộ của trung đoàn 9 Tiểu đoàn 9 đảm nhiệm ngoài cùng Từ sư đoàn bộ đến 1 phần 3 đoạn đường Nơi bàn giao gạo Là một cái con suối rộng với những tảng đá khá lớn bằng phẳng nằm ở dưới lòng suối Còn hai bên là vách núi đất đá cao Ở đó có một cái cây gỗ khá to đường kính có đến 3 mét Đã được công binh hạ nằm ngang suối vắt từ bên này qua bên kia con suối rộng Nó cũng chính là chiếc cầu cho lính của sư đoàn 339 đi lại vào mùa mưa khi qua đây Anh em của sư đoàn 339 nói Có những thời kỳ nước mưa đã ngập cả cái cây gỗ này, không đi được mà phải chờ cho nước rút mới qua được cầu. Mùa mưa thì con suối này chắc sẽ rất hung sữ. Còn tiểu đoàn 8 thì sẽ đảm nhiệm tiếp từ đoạn con suối này đi đến 1 phần 3 đoạn đường tiếp theo. Đoạn này có lẽ là đoạn dễ đi nhất của khúc đường, nhưng rừng già thì luôn là mù mịt. Điểm nhận lại gạo sẽ là một cái chẳng trống khá rộng. Hơi nghiêng nghiêng theo độ dốc của sườn núi Nửa đất nửa đá này Tiểu đoàn 8 có một chút thuận lợi hơn tiểu đoàn 9 Nếu họ phải hành quân thêm chừng 1 giờ đồng hồ nữa Là sẽ tới cái suối chết trôi Sau này là vị trí của tiểu đoàn 7 chúng tôi đóng quân Nhưng nếu để tiểu đoàn 8 đi và về Sẽ mất hơn 2 giờ đồng hồ tất cả Thì lại không có lợi cho tiểu đoàn 8 Bởi trở về lại con suối kia Thì trời tối mịt mất rồi Chính vì điều đó nên trung đoàn đã quyết định tiểu đoàn 8 sẽ giao gạo cho tiểu đoàn 7 tại cái khúc tràng thoáng đẹp trên đỉnh cái dãy núi kia. Phần còn lại đương nhiên là thuộc về tiểu đoàn 7 của chúng tôi. Sẽ đóng quân tại các con suối mang tên suối chết trôi. Từ đó tải gạo vào đến trung đoàn bộ của trung đoàn 9 bàn giao xong quay ra rồi lại tiếp tục đi ngược về tuyến sau khoảng 1 giờ để lấy gạo mang về cái suối chết trôi chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai từ chiều ngày hôm trước. Như vậy sẽ đỡ vất vả cho đơn vị bạn hơn Nhưng cũng sẽ khốn khổ khốn nạn hơn cho tiểu đoàn 7 của chúng tôi Bởi cái đoàn sau cùng này là mới đoạn nhiều chuyện Tiểu đoàn tiên phong trong trung đoàn 209 Anh cả của trung đoàn 209 đã luôn gánh vác phần trọng trách ác liệt nhất trên mọi hoàn cảnh Và điều đó lính tiểu đoàn 7 của chúng tôi ai cũng biết Yêu cầu nhiệm vụ cho mỗi người lính của trung đoàn 209 lúc đó đi tải gạo Ngoài súng đạn công kẻ khoảng 10kg rồi thì riêng gạo là 30kg cho mỗi một chuyến đi. Cái tượng gạo bằng vài gabarine của Trung Quốc kia đã nhở nhét hết cỡ cho có cái độ cong cong vòng qua cái cổ người đeo gác trên cái nắp ba lô ở sau lưng mình thì cũng chỉ được có 9kg. Rồi cái ba lô nhở nhét rộng cho thật chặt hết cỡ xong lấy cả lông đậy mặt cho nó phẳng để khỏi rơi vãi gạo dọc đường để rơi vãi thấy xót ruột lắm buộc chặt cái miệng lại thì cũng chỉ được 18 kg vẫn còn thiếu 3 kg nữa lính của chúng tôi chuẩn bị những cái túi ni lông nhỏ cho gạo vào những cái túi đó rồi nhét cóc ba lô vậy là đủ 30 kg cho mỗi người súng đạn 10 kg nữa cùng với cái bình tông nước của mình luôn là 41 42 kg trên lưng cho mỗi một ngày hành quân vừa ra vừa vào khoảng chừng 40 cây số trên ngày. Khối lượng gạo tải vào tới cái suối chết trôi đâu phải chỉ có 100 tấn gạo cho sư đoàn 339 mà còn phải tải thêm cái phần gạo ăn của chúng tôi nữa. Chúng tôi ở đó một tháng rưỡi, cứ mỗi người ăn hết 30 kg gạo nữa, nhân với 200 con người thì cũng phải tròn chèm thêm 6 tấn gạo phải tải vào tới suối chết trôi rồi. Ôi hạt gạo làng ta nó vào tới cái suối chết trôi đó sao mà nó thấy quý thế nó là ngọc các cụ gọi là ngọc thực quả là không sai phân chia theo tiểu đoàn 7 thì dễ rồi bốn đại đội cứ thay phiên nhau đi đầu đội hình mỗi ngày chia nhau chết chia nhau bị thương đen đại đội nào thì đại đội đó chịu sáng ra thì chờ công binh của sư đoàn 339 đi giàm mình ở trên đường xong hỏ xuống suối chiết trôi rồi đội hình của mình mới đi qua. Bọn địch đã hay lợi dụng lúc công binh đi qua rồi thì mới gài mìn, chúng rất ít khi tấn công vào công binh. Cái cách đánh của bọn chúng cũng có những thay đổi, xong luôn là gài mìn quanh một khu vực nhiều cây cối hay địa vật có lợi cho lính bộ binh ẩn nấp. Bọn chúng có khi gài cả dây tới 4 năm chục quả liền nhau rồi ngồi ở đâu đó ở phía dưới sườn núi. Khi đội hình của ta đã lọt đúng vào vị trí của bọn chúng gài mìn rồi Là bọn chúng chỉ cần bắn vài loạt đạn vào đội hình rồi u té chạy xuống núi Lính ta chỉ cần một người nhảy vào cái địa vật che chắn nào đó bên cạnh đường thôi Thì là cả một khu vực đó coi như đã bị dọn sạch sẽ Bởi năm chục quả mìn sẽ nhảy lên ngang bụng lính ta mà phát nổ Mành mìn sẽ văng về cả bốn phương trời Mang theo cái chất thủy ngân cực độc Mà nếu lỡ một ai đó dính vào thì sẽ khó mà thoát chết Đã có rất nhiều vụ việc lính sư đoàn 339 đã từng phải khênh vác nhau mệt nghỉ rồi Chúng ta cũng rút ra được những kinh nghiệm từ những cái chuyện này quá nhiều rồi Bởi vậy chúng tôi trước khi vào trận đã được quán triệt rất kỹ Khi bọn địch giờ cái chiến thuật này thì cứ nằm nguyên ở trên đường mòn Không chạy bất kể đi đâu và sử dụng súng cá nhân của mình mà tác chiến Khi đã ổn rồi thì mới đi tiếp coi như chưa có chuyện gì xảy ra Sau đó thì cánh công binh sẽ gỡ mìn sau Cứ trên đường mà đi Cứ giữa đường mà nằm Không có gì mà phải sợ hay hoảng loạn ở đây Bọn địch sau này cũng đã dở ra một chiến thuật khác Nhưng chúng tôi cũng có những cái cách đánh hay mai phục lại Để diệt gọn nhiều nhóm lính phốt chuyên đi gài mìn kiểu này Vò quyết giày sẽ có móng tay nhọn Trước ngày lễ duyệt binh Một tin mới khá sửng sốt trong đội hình của tàu đoàn 7 chúng tôi Đó là tiểu đoàn trưởng Hồng của chúng tôi Được chuyển lên nhận công tác mới Ở trên ban tác chiến của trung đoàn 209 Thay về là bố xuyến bọ Người nghệ an Là giáo viên giảng dạy Ở trường quân chính quân đoàn 4 Một người lính lâu năm chiến đấu nhiều Trên chiến trường nay về cầm quân của tiểu đoàn 7 Ông đã khá lớn tuổi Khoảng trên 40 cấp bậc đại úy Chúng tôi cứ gọi ông bằng bố Ông khoái được gọi như vậy Và thường gọi chúng là Ê, ê, ê, các thằng con trai Ông cũng có một chút máu Ham mê văn nghệ, múa hát Và thể thao bóng truyền bóng đá Người luôn chắc khỏe Mới cái tuổi hơi thấp Chắc chỉ cao cỡ 1m60 Sau này mỗi lần đá bóng ở trên tiểu đoàn Thấy ông ấy đá khỏe lắm Cầy như trâu và đá bóng thì Chẳng theo đội hình vị trí nào hết Cứ đâu thấy có bóng là đã thấy có mặt bố xuyến lao đến rồi chành bóng quyết liệt, tì vài kéo áo, ngang chân Và có cả alpha ở trên sân cỏ trong những cái trận đấu bóng giao hữu cấp tiểu đoàn ở đơn vị. Bố Xuyến đã nhanh chóng hòa nhập cùng với anh em tiểu đoàn 7 và cũng là người sau này đã dẫn dắt tiểu đoàn 7 của chúng tôi đi qua nhiều chiến dịch, nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ trước mắt chưa xong, nhiệm vụ mới cũng sắp bắt đầu, chúng tôi chuẩn bị quân tư trang, súng đạn trong thời gian ngắn nhất để kịp thời lên đường. Anh em đã vơ vét tất cả những gì có thể rồi mang ra cái chợ ở đầu đường quốc lộ 4 đổi chác cho dân kiếm ti thuốc dê mang theo cho có thuốc lá hút. Nghe nói ở trong rừng của sư 339 Phưa sát, thuốc dê là thứ còn trên cả cái mức xa xỉ. Lính buồn có điếu thuốc lá quy quần bên nhau mỗi thằng làm mỗi hơi cũng giảm đi được nhiều cái nỗi buồn ở nơi chiến trận. Buổi sáng khoảng ngày 5 tháng 1 năm 80, tôi cùng với mấy đứa rủ nhau đi chợ ở đầu quốc lộ 4 vẫn quân trang cũ vì đồ mới chưa cho lính mặc để đồ mới dành mặc trong ngày lễ cho ra dáng thằng lính quân tỉnh nguyện Việt Nam nên đồ cũ vẫn đang để mặc bình thường loại vải của cái đồ cũ này dày dặn chắc chắn nhưng lại rất nhanh bạc màu quân trang bổ sung đó hình như là của tôi lính phốt nó vừa to vừa rộng đã phải sửa lại với mặc được ai đời thằng lính mặc cái quần mà kéo một phát cái bụng quần nó cao lên đến tận ngực đơn thì vẫn còn cả gang tay vải nữa. Cơ giặt được trên hai ba nước là nó chuyển sang cái màu nước dưa bạc phếch. Cái loại quân trang này tôi chẳng thấy đơn vị khác mặc, mình như chỉ có mỗi lính của trung đoàn 209 chúng tôi mặc thôi. Nên chúng tôi bây giờ cứ nghĩ trung đoàn 209 trong thời gian giải phóng miền Đông Tây có giữ cái kho quân trang nào đó của Tối Lĩnh Phốt nên sau này lấy ra phát cho lính ở trong đơn vị vì nó may đúng như quân trang của Trung Quốc cũ, chỉ có điều là cầu thả hơn nhiều. Đó có thể cũng là một nét rất riêng Của lính trung đoàn 209 lúc bấy giờ Nhìn trên quân phục Cái trạm kiểm soát quân sự Ở đầu ngã 3 quốc lộ 4 Này đã được dựng lại cái lồng cu Và Baria thì vẫn là Hai cái xào nhấc lên hạ xuống Khi kiểm tra các phương tiện qua lại Thế chúng tôi đi qua đó Họ chẳng nói gì Chỉ nhìn theo thôi Chắc họ đã biết Và cũng đủ để ngắn ngầm mấy cái thằng lính rừng Tiểu đoàn 7 chúng tôi quá rồi Chúng tôi thì nói thật cũng chẳng còn quan tâm đến họ làm gì. Việc của chúng tôi, chúng tôi làm còn việc của họ thì tôi mặc kệ họ. Ở ngoài chợ thì rác rưởi bẩn không tả hết, ruồi mũi bay tan loạn khi có những bước chân người lại gần những cái đống rác thải quanh đó. Người người đi lại đầy chợ, mùi tanh của cá rồi mùi xác chết động vật để thối cứ thoang thoảng ở đâu đây tôi lượn được một vòng chịu hết nổi nên mới bỏ ra ngoài đứng chờ anh em mua bán đổi chác rồi cùng về lúc này thì tôi mới có cái thời gian để để ý mọi người xung quanh chợ thôi thì đủ cả người khmer người trung quốc hay lai trung quốc ở campuchia nhìn thoáng qua cái nước da và đôi mắt cặp má là có thể phân biệt được giữa họ với những người khmer bản gốc ở đây cái nhóm người trung quốc hay lai trung quốc họ buôn bán giỏi lắm những cái sạp hàng ngay đầu chợ luôn là của người Trung Quốc, họ cũng luôn chọn cho mình được những cái vị trí đẹp nhất chợ, dễ giao dịch nhất. Trên những cái sạp hàng đổ Thái Lan và Trung Quốc khá nhiều, chẳng biết là họ moi ở đâu ra để có cái mà kinh doanh như vậy. Lâu nay thì chúng tôi toàn ở trong rừng trong núi, co ra đến ngoài đâu mà biết? Hơn một năm qua những gì đã diễn ra ở khu vực thủ đô của Nông Binh này, những cây bút máy Thái Lan rồi bật lửa zippo mạ sáng bóng nhỏ gọn xinh xinh làm tôi thấy cứ muốn có một chiếc nhưng tiền bạc đâu ra mà mua thôi thế là cứ đành đứng đó ngắm vậy nó thật chẳng giấu giếm gì nếu như cái sạp hàng này mở trong rừng kim ri hay uran thì tôi cũng đã chẳng ngại gì mà không vào dọn sạch không còn là một cái bấm bông tay nhưng mà ở đây thì không dám Một sự phân chia rõ ràng ở một khoảng cách không phải là xa. Ở đó là luật của chiến tranh, lẽ phải của người chiến thắng. Còn ở đây là trật tự xã hội, là con người và con người. Dù họ là dân thường hay là gì đi nữa thì mưu cầu cuộc sống không cho phép ai đó có quyền cư xử bất công với họ. Một cái luật mà lính chúng tôi luôn lặng lẽ tuân thủ trước cuộc sống nháo nhào này. Trong chợ cũng có nhiều lính quân tỉnh nguyện Việt Nam lắm. Họ đi lại mua bán đổi trác với dân Ở chợ này thì lúc đó chỉ sử dụng duy nhất một loại tiền Đó là tiền Việt Nam Tiền Việt Nam được lính mang ra tiêu với dân Campuchia và Trung Quốc ở đây Lâu quá rồi nên tôi mới được nhìn thấy đồng tiền Việt Nam ở trong tay họ Rồi hàng hóa Việt Nam cũng có khá nhiều độc bày bán Với cái nhãn hiệu Matein lên Để can xanh đỏ in nguyên nhẹt từ những cái khung xe đạp đến cặp lốp cao su cùng có hàng trăm vạn mặt hàng khác của cái thời khốn khó đó. lác đác vài ba bóng lính kiểm soát quân sự với cái băng đỏ trên tay áo đi lại ở trong chợ. khi họ ra tới cổng thì đứng lại nhìn tôi, rồi họ thì thào nói gì đó với nhau. nhưng tôi nghe được cái câu cuối. mấy cái thằng lính rừng đấy nhìn nước da nó thì biết. tôi nghe giật mình. Nghĩ nước da của mình làm sao Mà họ lại có thể nhận ra mình là lính ở rừng mới về Anh em chúng tôi thì thằng nào mà chẳng vậy Có gì khác biệt đâu Chúng tôi không thấy ở nhau Những sự khác biệt bằng nước da bên ngoài Bởi hàng ngày ăn ở với nhau Nhìn đã quen mắt rồi Những sự khác biệt Đang âm thầm diễn ra trên cơ thể chúng tôi Rất khó để nhận ra Nhưng những người khác Thì lại rất dễ nhận thấy đó là những cái bủng beo súng sính nước tái ngắt ngái ngơ trên khuôn mặt hay quẹo quắt rúm gió thâm trì ở trên cặp môi. Rồi anh em chúng tôi cũng ra về hề hà với một nắm thuốc dê mới đổi được từ những thứ có giá trị nhất ai đó đã lấy được sau những trận nổ súng diệt địch ở trong khu vực núi Kim Ri. cây nắm thuốc dê có lẽ không đủ được 100 g ẩm ướt nhien nhét trong cái miếng giấy báo món ăn tinh thần của những người lính chúng tôi trước giờ ra trận chỉ từng đó thôi đã thấy quý lắm rồi chứ chẳng dám mơ ước điều gì cao xa hơn nữa. Ngoài đường những chiếc xe tải của Việt Nam loại đời cũ trên cánh cửa còn in rất rõ hợp tác xã vận tải AB nào đó của thành phố Hồ Chí Minh xịch đến xịch đi ném xuống đường những bao hàng Rồi vài người phụ nữ Việt Nam Nói tiếng Việt Nam Rộng Nam Bộ Áo ào ào ào Có cả chanh chua Lẫn ngoa ngoắt Với trang phục bà ba đi đường Ống quần rộng bát ngát Ôi Tiếng nói của người phụ nữ Việt Nam Một năm rưỡi nay Bây giờ tôi mới được nghe Dù cho họ có văng bậy văng bạ Cụt ngồn kê kiểu chợ búa Nhưng sao tôi nghe thì nó thân thương quá vậy Cái ngôn ngữ tiếng Việt, nó đã thấm nhuần vào đầu óc tôi từ thuở lọt lòng mẹ. Cùng với những câu hát du hời ẩu ơ lâu nay bị cái tiếng súng tiếng đạn nổ, nó át đi. Để rồi giờ đây, khi được nghe một câu trừ bậy văng tục bằng tiếng Việt Nam, cũng thấy nó thân thương gần gũi đến lạ kỳ. chợt nhớ ra, ừ nhỉ, chúng tôi lâu nay sống với nhau toàn một lũ được dựa. Tôi thấy thèm được vuốt ve, thèm được một lời nói âu yếm dành cho tôi đến nhường nào. Trước ngày 7 tháng 1 năm 1980 thì chúng tôi có những bữa ăn tươi. Cấp trên cũng lo cho lính được tạm đủ trong điều kiện có thể. Mỗi người còn được một bao thuốc lá và một ít trà để uống ngày lễ. Lính thì chẳng bao giờ có tự để dành hay cất đi khi khác. Không có thì dùng, mà luôn là xả láng có lúc nào dùng lúc đó hết thì thôi. Cứ có là mời nhau túi bụi, chẳng ai tư hữu cá nhân làm gì, sướng khổ có nhau, có cùng ăn, cùng dùng, hết thì cùng chịu. Anh em người trong tiểu đoàn 7 đi công tác ở các ban ngành bộ phận trong sư đoàn 7 cũng đã trở về đơn vị theo lệnh chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ mới. Trên tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 7 thì có bố Minh bỏ, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 lâu nay đi công tác suốt nay cũng trở về Bố Minh này buồn cười đó Nghe nói bố là lính đã từng tham gia đánh địa bên phủ Đi lính từ những năm 13-14 tuổi Là lính tiếp quản thủ đô Hà Nội năm 1954 Bố có nhà ở phố Lý Nam Đế Hiện vợ con của bố vẫn ở Hà Nội Bố Minh là quê ở Nghệ Tĩnh Mà quê ở Nghệ Tĩnh nói thật Vùng nào vùng ấy nghe cái tiếng cũng nặng lắm Dù có đi xa đi đâu nhiều năm Nhưng cái tiếng Nghệ Tĩnh nghe vẫn cứ nặng trình trịch sau nhiều năm chiến đấu lang thang khắp các chiến trường cứ hãy nghe nói chuyện đánh nhau ở đâu năm nào năm nào cũng nghe có mặt bố mình bỏ ở đấy cả ấy vậy mà cũng mới chỉ có thượng úy tiểu đoàn phó bố mình phải cái tội ít chữ ít học nên chỉ thế thôi ngược lại nhắc một cái là thấy bố đi công tác vắng rồi về ít ngày lại đi chẳng ai biết bố mình bỏ đi đâu công tác gì vì bố ít khi ở đơn vị lắm ngày mới giải phóng ở Lông Bình thấy bố Minh về được ít ngày rồi đi khi ở Novi ở xây dựng căn cứ lại thấy bố về rồi lại thấy đi Và hôm nay lại thấy bố Minh về lúc tôi canh gác kho vải ở Pu Chen Tông thấy bố dắt một đoàn cán bộ cấp nào đó tôi cũng chẳng biết qua kho nhờ tôi cho các bác ấy vào lấy vải ở trong kho mang đi phải trở đi có tôi mới chuyên xe tải vải cùng với hàng hóa khác nhiều lâm Tôi thì cũng chẳng biết là họ lấy mang đi đâu mà làm cái gì Chỉ biết là bố mình bỏ bảo Thế thì cho họ lấy thoải mái chứ Có phải của ông của cha tôi đâu mà tôi giữ Mà các bác ấy lấy mấy xe hàng rồi Cũng mang cho tôi mấy báo thuốc lá vàm cỏ với hoa mai Tôi không lấy vì lúc đó tôi đang có cả thùng thuốc lá Có đâu? Ai hút cái loại khét lẹt kia mà làm gì Trong cái số cán bộ đó Có một bác nhận là người Hà Nội Bây giờ nhà ở phố Hàng Hành, bác ấy nhận tôi là Đồng Hương. Bố Minh Bọ, giọng nghệ tĩnh nặng như đau đá, cũng nhận tôi là Đồng Hương. Mà thì Đồng Hương thật, nhà bố ở Hà Nội thì Đồng Hương là quá đúng rồi nhỉ? Người lính già đã đi qua ba cuộc chiến tranh của Việt Nam, bom cầy, đạn sới, chẳng sao cả. Ấy vậy mà hy sinh vì mấy viên đạn lạc vu vơ trên đường đi trả phép. Sau này vì bố Minh thương tôi Muốn giữ tôi ở liền với ông ấy Nên đã làm mất đi của tôi một cơ hội Để rời xa chiến trận từ những năm 81 Lúc bố hy sinh Rồi bỏ lại một mình tôi Ở lại bơ vơ Với một dự án của bố vẫn còn dang dở Chuyện này những đoạn sau tôi sẽ xin kể Để các bạn nghe Anh thật chính trị viên của đại đội 2 Cũng về đợt này Tham gia chiến dịch tải gạo Lính của đại đội 2 cũng đã về khá đông Quân số nhiều lên trông thấy Nhưng bây giờ lại lòi ra cái chuyện Anh em bắt đầu phát bệnh sốt rét Cây thẳng bích nó to khỏe là như vậy Mà cơn sốt lên rất đùng đùng Như gà bị cắt tiết Mặt trợn ngược Tóc tai thì dựng như cấm trông Còn cái loài anh em mà trớm sốt rét Ngày ngấy cỡ 38.5 đến 39 độ Thì nói thật là chuyện vặt Con số ốm đau này cũng đã hao hụt quân số khá nhiều, đầu tới 5 6 anh em không thể đi được theo chiến dịch, đành phải chờ chuyển về hậu cứ hoặc cho đi viện của trung đoàn sư đoàn, nên quân số động viên hết cỡ của đại đội 2 của chúng tôi lúc đó cũng chỉ được khoảng 35 36 người. Nhiều người đã lấy lý do đang sốt rét để thoái thác nhiệm vụ. Tôi cũng đã bắt đầu thấy người mình có gì khang khác, lúc mặt nóng, lúc thấy ớn lạnh ở trong người. Nhưng nếu ai cũng cứ có những cái lý do riêng để thoái thác Thì lấy đâu ra người nữa để đi làm nhiệm vụ Mặc dù theo như tôi hiểu Lính của đại đội 2 của chúng tôi đáng sẽ được nghỉ ngơi chữa bệnh Vì bây giờ ai cũng thuộc vào cái loại uống dở cả rồi Ban chỉ huy của đại đội 2 cũng biết rất rõ điều đó Biết hết mọi chuyện bệnh tình sức khỏe của anh em Nhưng không thể làm gì khác được ngoài động viên binh sĩ cái lão thao vẫn nói cứng một câu. Các đồng chí cứ đi làm nhiệm vụ yên tâm, lúc nào sốt quá không đi được nữa thì sẽ có người các các đồng chí đi ra. Giống như quân đội lưu chết quân đội chôn và chắc chắn các đồng chí gia đình sẽ được nhận cái bằng tổ quốc ghi công. Chỉ vì cái câu nói này thôi đấy mà sau này lão thao đã phải lên bờ xuống ruộng với anh em chúng tôi. Một chính trị viên phó đại đội chiến đấu Mà phát ngôn như vậy thì quả là quá nhiều yếu kém Trước lúc rời khỏi Puchentong Lính của đại đội 2 chúng tôi còn có một việc phải làm Đó là âm thầm từng túp nhỏ đêm đến Lặng lẽ, súng ống gọn gàng Rời đơn vị, quay về cái cứ Mà lần đầu tiên vào đóng quân Ngay trước cổng sân bay Puchentong Chúng nó đã quay về để tìm lại đồ Đã trôn giấu một năm trước Thì ra trước khi đi khỏi đó Rất đột xuất như vậy Mà chúng nó cũng đã kịp trôn cất được một số đồ đạc ở đấy nay thời cơ thuận lợi Quay về tìm để đào lên Có thằng khôn đến mức đào hố chiến đấu cá nhân thật sâu Rồi bọc đồ cất giấu vào túi ni lông Xong cho vào một cái vali hay tùng đạn Cho xuống cái hố chiến đấu Rồi lấp bớt đất lên Vậy mà đến lúc về tìm lại không còn nữa Không biết là ai mà đã moi lấy mất của chúng nó từ bao giờ Hiện những cái nhà mà chúng tôi đã ở giai đoạn đó Vẫn còn nguyên Hiện trường vẫn còn đó Nhưng mà đồ thì mất tiểu Đúng là tài thật Lính chúng tôi cũng nhiều thằng tài thật Ngày đó cũng đã biết cái cách để trôn giấu chiến lợi phẩm rồi Mà tôi ở Liên Cung có biết cái gì đâu Chắc tại mình vô tâm vô lò vô nghĩ Chẳng để ý những làm gì những cái chuyện vật chất Nhưng cũng có nhiều anh em khác Họ đã chất chiêu từng thứ nhỏ nhất Nên biết lo xe mà trôn giấu đồ chiến lợi phẩm Nhưng hỡi ơi Cái kẻ khác nào đó đã nững tay trên của chúng nó hết cả rồi Nghe đâu ai đó có giấu được một ít đồ và khai quật lên thì còn Nhưng cũng ít thôi Nên anh em cũng quy đổi rồi sắm đồ để chia nhau hết Trong lúc giò dẫm trong đêm đi đào đồ về Anh em kể lại một câu chuyện đúng là vừa cười vừa mếu với nhau. Số là khi đang dò dẫm định hướng tìm mục tiêu để đào thì có một ông lão người Campuchia từ trên nhà sàn đi xuống. Ông cụ này có vẻ biết tổng mấy cái thằng lính quân tình nguyện Việt Nam quay về để đào đồ chôn giấu trước đây rồi. Cái vườn nhà ông ấy đã từng bị đào bới nhiều lần rồi. Còn lạ cái gì nữa? Ông cụ với nói bằng tứ tiếng Việt khá giỏi nghe đâu ngày xưa cụ ấy đã từng học ở Sài Gòn từ thời pháp thuộc. Khi đi xuống thì cụ ấy mới nói: này các chú bộ đội Việt Nam ơi, thôi đừng có đào làm gì cho nó mất công, làm gì còn cái gì nữa đâu mà đào. Ngày trước có vài chú đến đào đồ mang đi nên dân họ biết và họ đã tổ chức đi săm tìm, cứ cái thuấn thọc xuống nếu gặp đồ là họ đã lấy hết rồi. ở đây chẳng còn có chỗ nào là chưa thuấn chưa săm cả thôi họ lấy hết rồi lính từng hững vì mất đồ thế là bao nhiêu hy vọng bao nhiêu thầm thụt nhỏ to với nhau nghe xong câu này thì chán hẳn đành bỏ về tay không đúng là của thiên lại trả cho địa cái thằng nào nhỉ bây giờ tôi quên mất tên nó nó âm mức nói tao đã chôn dưới cái hố chiến đấu cá nhân phải đào lúc đó vậy mà sao chúng nó vẫn tìm ra được Đúng ra thì nó chôn như vậy đã là quá kỹ, mấy ai nghĩ dưới cái hố đó lại chôn đồ bên dưới nữa. Vậy mà dân họ vẫn mới lên rồi lấy mất. Đúng là cái khó nó ló ra cái khôn và cái khôn nhiều quá nó lại dồn thành cái dại, dại nhiều quá hóa thành thằng điên và lính đại đội 2 của chúng tôi bị mất đồ chôn giấu, chúng nó đang điên lắm đấy. Từ cái ngã ba ở quốc lộ 4 đi về mấy anh em chúng tôi bám bên trái đi về hướng đơn vị. Dòng người ngược xuôi hối hả ở trên đường trước ngày lễ lớn. Thôi thì xe quân tỉnh miền Việt Nam, rồi xe của liên hợp quốc, xe quân đội và của chính quyền lính Bắc Hiên, rồi có cả những chiếc xe con sang trọng chở quan khách chính phủ các nước có quan hệ ngoại giao với Campuchia lúc đó từ hướng sân bay đi ra có lẽ những chuyến chuyên cơ trong sân bay đưa đón những yếu nhân chính phủ nước nào đó sang tham dự buổi lễ mừng một năm giải phóng đất nước chùa Tháp này. Từ phía sau lưng chúng tôi đi cùng chiều một chiếc xe jeep chạy vượt lên rồi dừng lại tạt đỗ vào sát bên kia đường. Một người lính của Bắc Hyeong từ trên xe bước xuống tác vòng nhanh nhẹn gọn gàng trong cái bộ quân phục khẩu K59 trắng bóng nhỏ xíu ở bên hông cây dáng chắc khỏe nước da nâu với cái mái tóc huyên xuyên và một vầng trán động anh bước vội qua đường tránh dòng người đang đi lại, rồi tiến đến gần phía chúng tôi, buồn miệng nói: "Hiếu hả?". Tôi hơi giật mình, không biết là ai trong lính quân đội Bắc Giang bỗng dưng lại gọi đúng tên tôi như vậy. Cũng vì quá bất ngờ nên tôi chưa kịp nhớ thì người đó đã tiến tới ôm trầm lấy tôi. Anh ấy ôm tôi rất chặt rồi lắc lắc vai tôi, mà tôi thì vẫn chưa kịp nhận ra anh ấy là ai ngước mắt nhìn lên, anh ấy cao hơn tôi có đến cả chục cm. Ôi trời ơi, anh đã đối phó lính của Bắc Giang từ những ngày đầu vào giải phóng của Đông Bình. Trước anh ấy ở bên cái kho đông lạnh, còn chúng tôi thì ở bên cái kho vải bên kia đường. Hàng ngày tôi vẫn chạy qua chơi, nói chuyện với anh em lính Bắc Giang ở bên đó, rồi quen anh ấy. Sáng nào tôi cũng qua đó ngồi uống trà cùng với anh ấy ở bên cạnh cái góc nhà tròn tròn chỗ cái kho đông lạnh. chỗ đó khuất ánh mặt trời, buổi sáng nên rất mát. Anh em chúng tôi hay vác ghế ra đó rồi ngồi nhâm nhi ly trà buổi sáng. Rồi anh nói bằng tiếng Campuchia, tôi thì nói bằng tiếng Việt với nhau. Nghe nói trước năm 77, anh ấy là lính của một đơn vị tiểu đoàn trưởng Pen Sovan từng phản chiến bọn quân tốt, chạy qua tị nạn tại Việt Nam và tới ngày 5 tháng 1 năm 79 ở bến phà Nước Lương, anh ấy đã theo quân tình nguyện Việt Nam về giải phóng quê hương mình. Rồi giữ cương vị đại đội phó lính của Bác Hiên chốt giữ khu vực kho đông lạnh này Còn người đại đội trưởng thì nằm ở trong sân bay Phu Trân Tông Cũng chính là anh ấy, đơn vị của anh ấy đã từng đánh phối hợp với tiểu đoàn 7 của chúng tôi Trong cách trận bên ngã tư đường tàu đường 51 ở cánh phải núi Novia Lúc đó đơn vị lính Bác Hiêng dưới sự chỉ huy của anh ấy đã đi giữa đội hình của đại đội 1 và đại đội 2 chúng tôi Tận mắt tôi đã nhìn thấy anh ấy chỉ huy lính của bác Hiên tham chiến, sát cánh cùng với lính của trung đoàn 7 lúc đó. Sau trận đánh đó thì đơn vị của anh ấy tách khỏi trung đoàn 209 chúng tôi và không gặp nhau nữa cho tới hôm nay. Mừng qua chúng tôi ôm khoác vai nhau giữa đường, hỏi chuyện nhau hiền thuyền cả. Lúc anh ấy nói được nhiều câu tiếng Việt, còn tôi cũng có được năm ba câu tiếng Campuchia. Khi nào hết vốn ngoại ngữ thì dùng tiếng Việt, anh ấy cũng hiểu. Tôi mới hỏi, sao anh vẫn nhớ tên mà còn nhận được ra em ở trên đường? Đã gần một năm rồi không gặp nhau từ cái trận đánh bên ngã tư đường tàu ở núi Novia. Hiếu thì anh không bao giờ quên vì em là cái chú lính Việt Nam bé bé, da trắng, hay cười, gặp phát là anh nhận ra ngay. Đơn vị em đóng quân ở kia kìa, anh bây giờ làm gì ở đâu? Tôi vừa nói vừa chỉ tay về hướng đơn vị đang đóng quân. "Nhà anh cũng ở đấy hiện anh là binh đoàn phó binh đoàn 1 quân đội Campuchia đang chuẩn bị để duyệt binh đây." "Ôi, linh của bác Hiên nhanh làm to quá. Mới ngày nào mà bây giờ anh ấy đã là binh đoàn phó binh đoàn 1 của Campuchia rồi." "Nhưng điều đó không quan trọng, anh ấy làm cái gì cũng được trong quân đội của bác Hiên. Cái điều quan trọng nhất là giữa quan hệ của chúng tôi là anh ấy vẫn còn nhớ được tên tôi một cách chính xác." Và cũng thật xúc động Nếu ai đó lâu ngày gặp mình Mà vẫn nhớ được tên mình Thì điều đó thật là đáng quý Mình đã làm được điều gì đó Để họ luôn nhớ về mình Nhớ đến cái dáng đi khuôn mặt Và cả tên tuổi mình nữa Sau được vài phút tay bắt mặt mừng với nhau Anh ấy lại vội vã chia tay chúng tôi Để đi làm việc Hẹn chiều về nhà anh ấy Sẽ qua đơn vị để tìm tôi sau Chiều tối hôm đó anh ấy về nhà thật Xe đưa về tới ngang cửa hoa ra nhà vợ 4 của anh ấy Cũng ở ngay cái sân rộng Nơi đại đội hai của chúng tôi đang đóng quân Cây gian nhà lá Mới dựng ở cuối sân Trung quanh được che bằng lá thốt nốt Một cô vợ to, cao, đẩy đà Mặt mũi trông khá xinh Cũng chắc khoảng chừng 30 tuổi rồi Hàng ngày vẫn đi ra đi vào sân kia Lại chính là vợ của anh ấy Linh Bác Hiêng đúng là hay thật ý. Làm to một tí chút là cưới vợ tràn lan vợ chính này, vợ phụ này, vợ sơ cua này, lấy thoải mái, rồi con trung, con riêng, con tây cũng được vô tư, miễn là cứ làm sao lo đủ cho chúng nó có cái ăn cái mặc. Lúc anh ấy về đến ngang cái sân thì tôi đang ngồi ở võng, đưa tay chào tôi, anh ấy đi vào trong nhà thay quần áo, rồi quấn cái khăn cà ma đi tắm ngoài cái ruộng ở xa ngoài kia, nơi lính chúng tôi vẫn hay ra đó tắm. Tôi mới hơi thắc mắc, phó tư lệnh một binh đoàn lính của bác Hiên. Mà chẳng khác cái anh nông dân một tí nào Chẳng biết là mấy cái bà vợ Một hai ba kia Thế nào cuộc sống ra sao Chứ bà vợ bốn này Thì chẳng hơn dân thường là bao nhiêu Đêm đó anh ấy đã ngủ lại nhà Cùng đơn vị chúng tôi Sáng ra có xe đến đón đi từ rất sớm Từ tối đó anh ấy ngồi nói chuyện Với anh em chúng tôi rất muộn Nhiều người không biết mối quan hệ giữa chúng tôi Cũng không hiểu là chúng tôi đã quen nhau từ bao giờ mọi người đã quên mất một chi tiết nhỏ là khi tôi bị ong đốt vào đầu khi đi nghịch phá ở trong quần đông nên đã phải ở lại cứ ít ngày sau khi đơn vị đã theo chiến dịch vào đánh udon lúc đó đơn vị đi gần hết chẳng còn ai bao nhiêu nên tôi mới có điều kiện gần và quen biết người lính bắc hiên lúc đó nhiều hơn thêm nữa trước trận ở bên ngã tư đường tàu tôi là người đã móc nối dẫn đường cho đơn vị của anh ấy vào vị trí tác chiến Khi hai lực lượng cùng phối thuộc Trong trận đánh vận động khi đó Từ đó cho tới mãi tận sau này Cũng chưa bao giờ tôi có dịp gặp lại anh ấy nữa Thời gian thì cũng đã quá lâu Ngay cả tên của anh ấy tôi cũng không thể nhớ ra Nhưng kỷ niệm về người lính Bắc Giang đó Thì tôi mãi mãi không bao giờ quên Phần 33 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu Xin phép được tạm dừng ở đây Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi